Các bạn thân mến, ở phần trước, người làng Công Hoa đã trở về trên mảnh đất ông bà của làng Công Hoa ngày xưa. Và cuộc sống mới của họ sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 8 tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc. Bàn tay bà cụ già nắm cái dựa cùn đầy đi đầy lại trên thanh tre lổ ô, chậm rãi, kiên nhẫn, lầm lì. Ngoài trời gió và mưa lất phất, và đói muối, và giặc pháp nữa, luôn luôn uy hiếp. Nhưng nhất định, chắc chắn không có gì có thể ngăn cản nổi bàn tay bà già này chậm rãi, vót miết thanh tre lổ ô này thành cây trông nhọn được. Những cây trông chuốt sạch xong rồi, bà cụ xếp lại thành một đống bên chân. Bà cụ đặt thêm một cây vừa vót xong nữa vào đống trong đó Lấy bàn tay già vỗ vỗ lại cho đều Thở dài Rồi tay trái sờ soạn dưới sàn nhà Lấy lên một thanh tre lổ ô nữa Tay phải nắm chặt cái dựa cùn Lại kiên nhẫn đẩy đi đẩy lại Cây trồng thứ bao nhiêu rồi Không còn nhớ nữa Cái dựa cùn kỳ cà kỳ kèo Như làm mài trên miếng lổ ô Mỗi khi bà cụ dừng lại Ra nhà lại im lặng Thì ở nhà bên cạnh Ở nhà bên cạnh nữa Vàng lại cùng một thứ tiếng kỳ cả kỳ kèo nhẫn lại Âm thầm chắc chắn đó Theo lời nút Đêm nay cả làng ngồi vót trông Ông già, bà già, trẻ con đều vót trông Nửa đêm Tun dẫn ghíp và ship Vào từng nhà Thù tất cả trông đã vót xong Mang ra một gốc cây giữa rừng Mưa đã tạnh Ở gốc cây có một cái hũ đậy kín Tun đứng đấy hồi lâu Nghe ngóng hướng gió thật kỹ, rồi ba anh em ngồi về phía đầu gió. Tôn dở nấp vũ ra, trong ánh sáng mờ mờ, ba người lấy từng cây trông, cẩn thận đút vào trong ngũ nhúng vào nước mủ cây tang nang. Những cây trông tẩm thuốc độc xong, Tôn bỏ cả vổ bùi, cẩn thận lắm. Anh núp dặn đi dặn lại mãi, anh chỉ vẽ cho Tôn từ cách ngồi tránh hướng gió, cách cầm cây trông thế nào để tránh thuốc độc chỉ cần hơi mủ tang nang tạt vào mặt là đã xưng cả mặt đến ít ngày rồi chết. Cả làng ngăn mãi nhiều lần không được. Anh nút tức pháp lắm, liều chết lắm mới đi vô rừng lấy được mủ tang nang về đây. Con gà khuya ngủ dậy, nhớ mặt trời nó kêu ọ ọ o, nhưng mặt trời còn ngủ mê lắm, đêm còn tối om, ba anh em đi về. Tun đi đầu, năm nay Tun đã lớn rồi, từ khi đẻ nó ra đến nay Bốc ba tính đã làm được 16 cái giấy Nó nhanh nhẹn Tay chân rất khỏe Cái cằm giống cha Hơi vuông, rắn giỏi Nó đi theo anh núp miết Gíp đi sau cùng Trong bụng buồn lắm phụ này do gíp mà gây ra cả Từ khi làn trở về công hoa Đánh hơn Pháp hai lần Làm ăn no Pháp không lấy được lúa Không bắt được con heo, con trâu Thành niên chủ quan không lo Pháp nữa nhất là Gíp. Gíp hay nói: "Con cọp trong rừng đánh nó chảy máu 4 lần nó cũng phải sợ, thằng phát nhất định không dám tới công hoa nữa đâu." Bà mụ đang nói bồ bồ như thế, anh núp tới, Gíp hoảng bỏ đi. những anh núp đi rồi, Gíp lại khoe tay múa chân nói như cũ. Cho đến cách đây 10 ngày, Gip dẫn năm thanh niên đi khác, Gip cũng nói: "Con cọp ở trong rừng đánh nó chảy máu 4 lần" Rồi dẫn cả 5 người lên núi hái trái thiên tuế về nấu ăn. Không ngờ phát tới, nó không dám vô làng, chỉ đi phá dẫy, bị trúng trông cũng nhiều. Nhưng nó bắt được 8 người, bà Hu, mẹ Kiếp, chị Lã, em vợ nút anh Dinh, anh An và bốn người già. Nó dẫn về đồn, đánh nhiều lắm, bỏ tù, rồi kêu công hoa về đầu làng không thì nó xít cả 8. Lũ làng đòi về đầu Pháp để cứu 8 người. Đục nói thế nào cũng không được Sau cùng phải để cho 6 bếp 30 người già, yếu Còn nít phụ nữ đi phát bắt làm nhà Ở chung với làng Hà Ro Rào dây thép gai bốn phía Cho lính đó khác Bây giờ ghiếp đi trong đêm tối Phần nhớ mẹ Phần vì buồn lỗi của mình Hai con mắt đỏ ngầu Mẹ ơi làm sao cứu mẹ ra Mẹ có khóc không Bây giờ ở chỗ nào rồi Thôi, mai mốt tôi không đi hái trái thiên tuế nữa đâu. Tôi đập bể cái đờn gông, tôi bứt dây cái đờn cơ tía rồi. Mai mốt tôi đi gác miết, không cho Pháp lấy làng nữa đâu. Nhưng bây giờ mẹ ở trong đồn Pháp rồi. 38 người Công Hòa ở trong đồn Pháp rồi. Ghiếp muốn khóc quá, nhưng cứ nhớ con mắt anh núp nhìn thì không dám khóc. Anh núp không nói gì cả. Sau bữa đó, anh nói chung với tất cả lũ thanh niên. Khi đánh giặc, họp tất cả lũ làng lại Lũ làng tin anh em thanh niên Lũ làng mới chịu đánh giặc Anh em thanh niên hứa với lũ làng sao Bây giờ làm sao Tất cả thanh niên cúi đầu xuống không nói gì Gíp tránh anh núp mãi, không dám gặp Nhưng núp lại đi tìm khí Anh không ngủ, con mắt đỏ kè Anh nói Đêm nay Gíp đi với Tùn làm như Tùn Như mấy bữa trước mà nói thế Thì Ghiếp đã đỏ lỗ tai lên rồi Sao lại đi theo tuôn Lớn thế này đi theo con nít à Hôm nay Ghiếp im lặng Chỉ nói Anh núp Tôi có lỗi Nhưng núp đã gạt Thôi thôi tôi đi ngay đây mà Anh đi đâu Đi tới đồn Hà do Anh Nhưng núp đã đi rồi Sao anh núp lại tới đồn Hà do Giàng ơi, Pháp bắt anh núp nữa Thì ghiếp có tội vô cùng Buổi chiều 30 người công hoa bỏ đi về Hà do Chịu sống tập trung với Pháp Nút đứng ở đầu làng Nhìn theo cho đến sầm tối Không nói được một tiếng nào Tối bữa đó Lần đầu tiên chị lưu để ý thấy Những nếp nhăn trên chán trồng Chị ngồi vò đầu con Thằng Hồ Ru vân về cái khố của nó Sáng hôm sau Nút dậy thật sớm Cầm ná ra đi bốc bà hỏi Đi đâu Lúc nói Mình cán bộ Đồng bào đi một bước Mình cũng phải đi theo bóc ạ Tôi nghĩ đêm khi hôm nhiều rồi Tôi phải đi tới làng Hà Gio Tìm cách lấy cho được lũ làng về Tôi khỏe Đi xa được Bóc già bác ở lại coi lũ làng Từ Công Hoa đi Hà Gio Một ngày đường Tới Hà Gio Lúc phải trốn ngoài núi Thằng lính Pháp lâu lâu đi ra, đứng ngó rồi đi vô đồn. Lúc muốn nhảy tới đánh chết nó, nhưng thôi, tao lấy hết được 38 người về rồi tao mới bắn mày. Đêm xuống, phải ngủ trong rừng. Đêm trong rừng có trăm nghìn con mắt sáng ở dưới đất, ở trên cây, nó nhìn núp. Núp biết đó là những cái lá khô ban đêm nó thức dậy nhìn trời. Bóc sung nói thế, nhưng có lúc nhìn kỹ ngó như mắt cọp. Lạnh như ngôi sao trên trời chạy vô lỗ tai rồi chạy ra sau lưng. Núp lửi lại sau một gốc cây to, để phòng con cọp nhảy tới thì bắn ngay một phát. Nhưng con cọp nhìn mãi, đứng yên một chỗ, một ngọn gió đi qua. Mắt cọp liếc qua lướt lại, không phải con cọp, cái lá khô đấy thôi. Nhưng khuya có con cọp thiệt, nó tanh quá, núp lạnh cầm mình, tháng một cái. Núp nghĩ tới khi nhỏ, một lần thấy người bị cọp vù. Định chạy nhưng chạy thì chết ngay Bây giờ núp không thể chết được Trong người núp tự nhiên dần dần nóng ran lên Nhất định không chết Nút ngồi im nín thở Con cọp chưa biết mình đâu Tiếng lá xột xoạt xột soạt Một cành cây khô gãy kêu rắc Mùi tanh bớt đi Lâu lắm còn cọp đi chưa Nút cuối xuống Lượm một hòn đá ném thử vào trong đêm Không có tiếng động gì trả lời Còn cọp đi rồi Suốt đêm Đầu óc cứ phải căng thẳng Sẵn sàng chống lại bao nhiêu nguy hiểm Có thể tới bất cứ lúc nào Đến khi mệt quá gục xuống gốc cây Ngủ thiếp đi Thì sao bắt đầu tắt từng cái một Gió lạnh bút buổi sáng Quấn quyết các gốc cây Xào sạc trong đám chanh Trời hưởng sáng Mừng quá Buổi sáng người thượng du thường đi ra núi Thế nào cũng gặp người làng Nhưng chờ mãi vẫn không thấy Đói quá, phải nhổ rau ăn. Trưa, núp mò vào xét làng Hà Do nằm trong bụi và làng im lặng. Hàng chục mái tranh say nắng đứng sững, không thấy một người. Đến chiều đành phải ra núi ngủ một đêm nữa. Ngày thứ hai, có một người trong làng đi ra dãy, núp ngồi trong bụi, nhìn rõ mặt, không phải người công hoa, đúng là người Hà Do rồi. Năm năm nay, lần đầu tiên lúc thấy một người ở trong làng tập trung của Pháp. Người này còn trẻ, mặc khố rách, áo cũng rách, cổ đeo cái gì xanh xanh đỏ đỏ, nước già vàng tái, mắt nhìn xuống. Đi ở với Pháp 5 năm, năm, chỉ được cái đèo trên cổ, còn áo quần, còn người thì như thế đó. Lúc định già chặn lại hỏi, nhưng có được không? Nó có bắt mình nộp cho Pháp không? Chắc không đâu. Pháp làm nó khổ thế này, bụng nó chắc không thương Pháp đâu. Lúc bước ra, Người hả giò giật mình quay lại nhìn nút từ đầu đến chân, rồi quay gót định chạy, lúc nói Đừng chạy, tôi đây, người công hoa mà, ở trên núi mới xuống định gặp anh Không ngờ, người thanh niên nghe nói công hoa, mặt tái mép, nhìn nút sừng sững, lầm bầm Ở trên núi xuống à? Thấy cái ná của nút, cắm mắt hoàng hốt, anh vụt chạy Nguy rồi, nó chạy về báo làng thì lộ hết Núp phóc theo, cố sức đuổi Hai ngày không ăn cơm Hai chân đuổi Bốn năm lần môn ngã chuối Đâm đầu vào đá Hai cây bên đường cứ như lao vào trước mặt Núp không còn thấy gì nữa Nhưng cứ cắn răng chạy Tới một con suối nhỏ Loạn trạng thấy cái áo của người thanh niên hà ro vụt qua Núp nhảy ào xuống Chụp một cái và nắm được cái khố Tại sao chạy, tại sao chạy Hai người đều thơ hồn hền Không ai nghe thấy tiếng của ai Một hồi lâu bớt ủ tài, bớt hoa mắt lúc mới thấy rõ người thanh niên nhìn Núp Vàn lờn, nói bức búng trong miệng Anh, anh đừng giết tôi Pháp nó bắt tôi dẫn nó đi Cái bụng tôi có muốn đâu Anh, anh đừng giết Núp hiểu rồi Một đằng gân tím nổi lên gần bên Thái Dương lúc nắm chặt cổ anh thanh niên hả ro nghẹn lên đến khổ Thằng Pháp Mày ác thế đấy, mày bắt người Hà Ro dẫn đường cho mày đi đánh làng Công Hoa Rồi mày nói với người Hà Ro rằng người Công Hoa thù người Hà Ro lắm Ghét người Hà Ro theo pháp, muốn giết chết người Hà Ro ngay Năm ngoái đã một lần người Hà Ro muốn cầm giáo lên đánh người Công Hoa Cũng do miệng mày xui cả Bây giờ gặp người Công Hoa, người Hà Ro sợ hơn gặp mày Sao miệng mày như con rắn độc xanh đầu thế? Các bạn vừa nghe xong phần 8 tiểu thuyết đất nước đứng lên qua giọng đọc nhật hoa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong phần sau nhé.